Mai Chi mở mắt thức dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng làm cô chói mắt, vườn tay thư giãn sau một đêm dài ngon giấc Lúc này bên cạnh cô không thấy hải phong đâu, nhìn quanh cũng không có. Mai Chi đưa chân bước xuống giường, cô đi đến bên cửa sổ để tận hưởng bầu không khí buổi sáng sớm. Cô mỉm cười hạnh phúc, vén dèm đẩy cửa ra thì Mai Chi bất ngờ khi nhà bên cạnh chính là nhà cô. Nhớ lại Hải Phong tối qua có nói nhà này anh mua Mai Chi như hiểu ra một chuyện Hải Phong mở cửa đi vào Trên tay là phần ăn sáng và ly sữa Nhìn đến chỗ cô đứng Em dậy rồi à? Nhanh sửa mặt rồi ăn sáng đi Mai Chi quay lại nhìn Hải Phong Vậy hàng xóm mới của em là chú Hải Phong cười cười đi đến ôm lấy cô Hỏi thì hỏi chứ Mai Chi cũng đã có câu trả lời cho mình Bất ngờ chú nói là đây đúng không? Ừ Chú mua từ lúc nào mà cho ai ở Thì anh ở Lần trước đến nhà em anh có để ý Rồi sau đó quyết định mua để được gần em Chú ở đây còn vuông tôm ở dưới thì sao? Anh đã sắp xếp xong rồi Công việc ở ao tôm sẽ giao cho Thành và mấy người kia Anh cũng sẽ lên xuống để kiểm tra Chạy lên rồi xuống như vậy cực lắm Đường xa chứ đâu phải gần Anh lo được Chỉ cần được gần em thì những việc đó có xá gì Một cỗ xúc động trào dâng trong lòng Mai Chi Cô sẽ rất vui nếu anh ở gần Nhưng cô không muốn anh đi đi về về giữa hai nơi Sẽ rất vất vả Em không muốn chú mệt Em thấy gọi nói chuyện thấy nhau qua điện thoại cũng được Không nhất thiết phải ở gần Yên tâm, ở đây anh cũng làm việc mà Với lại anh phải trông chừng giữ vợ nữa Mai Chi thẹn Thùng Vợ nào chứ? Thì em chưa ai? Anh muốn nhanh cưới em về để tránh kẻ khác giỏng ngó. Mai Chi cười. Chú yên tâm, ở đây của em chỉ có mỗi mình chú thôi. Cô đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim loạn nhịp và mọi cảm xúc đều bị chi phối vì cái tên Hải Phong. Gương mặt hiện lên sự hạnh phúc, bàn tay đang ôm cô cũng siết chặt hơn, giống như một vật chân quý sợ bị người khác cướp mất. Rồi lỡ ba mẹ phát hiện thì sao? mà chỉ ngước lên nhìn Hải Phong nói trong lo lắng em nói chuyện chúng ta hả không phải mà là chuyện chú là hàng xóm à tưởng gì bình thường mà với lại như vậy anh đã thông qua một điều kiện của ba em rồi điều kiện gì chú ba em chỉ muốn gã em gần mà giờ nhà anh ở cạnh nhà em chẳng phải đã vượt qua rồi sao mà chỉ cười nói chú cũng tính ghê phải tính chứ vì tương lai của hai chúng ta Mai Chi cũng mong đợi ngày cả hai có thể công khai bên nhau Thôi em đi rửa mặt đi rồi ăn sáng Dạ Lúc này chiếc bụng của cô cũng đang biểu tình Nên nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa Hiện tại cô đang mặc tạm áo sơ mi của Hải Phong Do anh cao nên chiếc áo so với cô cũng dài Mai Chi nhìn mình trong gương Thì phát hiện trên cô chi chít những vết bầm tím Tất cả là do đêm qua Sợ người khác nhìn thấy nhất là ba mẹ mình Nên cô nghĩ cần phải mặc đồ kín đáo một chút Sự nhớ mình không có đồ để mặc Thì cô thấy trong phòng tắm có treo sẵn một chiếc váy cổ cao Nên cũng che được những dấu vết kia Cô nghĩ chắc là do Hải Phong đã chuẩn bị cho mình Trước sự chu đáo đó của anh Cô mỉm cười hạnh phúc Sau khi tắm xong Mai Chi đi ra ngoài Hải Phong đang ngồi ở ghế sofa đợi cô Đi đến ngồi xuống cạnh anh, cô hỏi Đồ này chú mua à? Ừ, lúc sáng em còn ngủ Anh tranh thủ đi mua thức ăn Rồi mua đồ cho em luôn Cảm ơn chú Thôi, em ăn sáng đi Chú ăn cùng em luôn nha Ừ, cả hai cùng nhau vui vẻ ăn sáng Từng cử chỉ ánh mắt Mà hai người dành cho nhau không khác gì Vợ chồng son mới cưới Khi đã ăn xong Hải Phong cầm ly sữa đưa cho Mai Chi Em uống sữa đi Mai Chi lắc đầu ngán lắm mà em ăn no rồi Ngoan uống vào để bồi bổ Nhanh lấy lại sức Em đâu có bệnh đâu Thì tối qua Hải Phong nói đến đây Mai Chi hiểu ngay Cô xấu hổ hai má ửng hồng Trông vô cùng đáng yêu Chú có thể đừng nhắc đến chuyện đó được không Sao vậy Em mắc cỡ Hải Phong cười vì biết ra mặt của cô Mỏng Thôi anh không nhắc Nhưng anh sẽ nhớ và khắc ghi trong lòng Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chúng ta Với Mai Chị cũng vậy Cô đã thành người phụ nữ của anh Cả hai giờ đây Đã đồng nhất cả về tâm hồn lẫn thể xác Cô tựa đầu vào vai anh Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau Cô nói Mình sẽ mãi bên nhau nha chúng Mãi không rời Cả hai nhìn nhau cười Ước định đã được lập từ giây phút này Mười ngón tay đan chặt vào nhau Mình chứng dù bất kỳ việc gì cũng không thể chia cắt hai người. Giờ về nhà, lỗ mẹ thấy em đi ra đây thì sao? Tu qua nói dối ngủ lại nhà Như Trinh rồi, mà nói mới nhớ, nó về mà không gọi báo cho em biết, mà em gọi cũng không được luôn. Hải Phong nghĩ chắc Như Trinh đã sợ lời cảnh cáo của anh mà tránh xa Mai Chi ra. Anh không nói cho Mai Chi những việc xấu của Như Trinh vì không muốn cô đau buồn tổn thương. Cảm giác phản bội từ chính người bạn mình tin tưởng không phải dễ dàng Hơn nữa Mai Chi lại là cô gái mỏng manh yếu đuối Sẽ không chịu nổi cú sốc này Hai lát anh chờ em dạo một vòng rồi về Dạ thôi, để chút em lén về giờ mẹ em chắc trong nhà Còn ba thì đi làm rồi Ừ, em về nhà trước đi, anh làm xong công việc Rồi anh sẽ qua nhà em Chú bận gì hả? Anh đến công ty Chú có công ty hả? Chỉ mới thành lập thôi Chú giỏi thật đó Mà công ty làm gì vậy chú Đầu tư bất động sản Trước giờ anh cũng có làm Nhưng chỉ ở dưới nhà thôi Gần đây anh chuyển hướng nên mới mở công ty Vậy sao chú không mở ở dưới luôn Mà lên đây chi cho xa Thì ở đây mới gần và giữ vợ được chứ Em có chạy mất đâu mà chú lo Anh đề phòng canh chừng Mấy kẻ dòm ngó đến vợ anh Một câu vợ hai câu cũng vợ Mai chị nghe ngọt Tận tim Chú khéo lo mà chú Em có chuyện gì hả Chú nói sang nhà em Vậy chú nói chuyện của mình luôn à Anh chưa biết Cần phải tìm thời điểm thích hợp Dạ Sau đó Mai Chi về nhà Hải Phong đưa cô đến cổng Sau đó thì cô thập thò lén lút Đi đến cổng nhà mình Không khác gì một tên ăn trộm Do tường nhà cô được xây kiên cố Nên không nhìn thấy bên ngoài được Mai Chi thở phảo nhẹ nhõm Nhấn chuông Sau đó nhìn về phía cổng kế bên Hải Phong đang đứng nhìn cô cười Mai Chi ra hiệu cho anh biết Mình đã an toàn để anh vào nhà Nhưng Hải Phong chờ cô đi hẳn vào trong Rồi mới chịu đóng cửa lại đi vào trong Mai Chi vào đến phòng khách Không thấy bà Hạnh thì mừng thầm Định chuồn lên lầu thì giọng nói vang lên ở sau lưng Mai Chi đứng lại cho mẹ Bà Hạnh từ trong bếp đi ra Mai Chi quay lại cười cười Dạ mẹ con mới về, ba đi làm rồi hả mẹ? Ba đi làm rồi, mà con làm gì thập thò vậy hả? Đâu có, con đi bình thường mà. Mai chỉ đứng thẳng người lên rồi đi đến ngồi cạnh bà Hạnh hôn tay bà định Sao tới giờ con mới về? À sáng như Trinh rủ đi ăn sáng vì thèm cơm tấm nên đi hơi xa mới về trễ. Còn biết tối qua ba mẹ lo thế nào không? Đi đâu cũng không gọi về báo chứ. Con xin lỗi con cũng không muốn tải điện thoại hết pin. Mẹ không phải mắng con mà là ba mẹ lo. Cũng may con không sao. Xém tí là ba mẹ đã báo công an rồi đó. Mai chị làm nũng. Con biết ba mẹ là thương con nhất. Biết mà con để ba mẹ lo. Tại sự cố mà mẹ. Con không gặp chuyện gì là tốt rồi. Thôi vào ăn sáng đi. Con ăn rồi giờ con lên phòng nha mẹ. Ừ con đi đi. Mai Chi chạy nhanh lên lầu mới tới bậc thang thì bà Hạnh nói Mà Như Trinh về rồi hôm nào kêu con bé sang nhà mình chơi, lâu rồi mẹ cũng không gặp con bé Mai Chi cũng đang đến nhà tìm Như Trinh để xem thế nào Dạ để con nói với nó Nói rồi Mai Chi chạy tót lên lầu mất hút, bà Hạnh nhìn theo nở nụ cười cưng chiều Lên phòng Mai Chi ngã ra giường nằm tâm trạng vô cùng vui vẻ Nhớ đến Hải Phong Cô liền ngồi dậy đi đến cửa sổ Nhìn qua đối diện Bây giờ cô nhớ anh Có thể gặp anh ngay Không phải nhìn qua điện thoại nữa Đưa tay làm hình nửa trái tim hướng Về một nửa bên kia Mà trên gương mặt nhỏ nở nụ cười nhí nhảnh Có lẽ vì bị chuốc thuốc Và trải qua đêm tình kịch liệt Nên cơ thể Mai Chi vẫn còn mệt Cô trở lại giường nằm một chút Thì đã chìm vào giấc ngủ Vì đang hạnh phúc với tình yêu Nên khi ngủ mà cô vẫn còn cười Đến gần trưa Mai Chi mới thức dậy Cô đi tắm rửa thay đồ vì vết bầm vẫn chưa tan Nên cô phải mặc đồ cao cổ kín đáo Mai Chi đi xuống dưới nhà vừa hay ông Hoàng vừa đến Ba mới về Con về lúc nào? Dạ con về lúc sáng Anh mới về anh đi tắm cho khỏe Cơm dọn xong rồi cả nhà mình ăn cơm Ừ để anh lên phòng tắm hai mẹ con ăn trước đi Con và mẹ đợi ba xuống rồi ăn luôn Ông Hoàng cười rồi đi lên trên lầu Bà Hạnh và Mai Chi cùng nhau đi vào phòng ăn Nhìn trên bàn có mực xào và tôm kho đều là món yêu thích Nên cô kéo ghế ngồi vào bàn tấm tắc khen Ngon quá nhìn thấy mà đói bụng liền Bà Hạnh cười nói Con đói thì ăn trước đi Thôi đợi ba xuống rồi cùng ăn Mà hôm nào mẹ dạy con nấu ăn đi mẹ Bà Hạnh kinh ngạc Tự nhiên muốn học nấu ăn Thì con lớn rồi mà mẹ phải học chút ít chứ. Thường cô không muốn con gái phải cực nên bà Hạnh không để cô làm bất cứ việc gì. Nhưng giờ nghe Mai Chi nói vậy, bà thấy con gái đã lớn và trưởng thành hơn nhiều rồi. Bà rất vui. Để lúc nào rảnh, mẹ sẽ chỉ dạy cho con. Hai mẹ con chỉ dạy gì đó? Ông Hoàng đi vào vô tình nghe thấy nên hỏi. Bà Hạnh liền nói cho chồng nghe. Anh không biết đâu, nay con gái muốn học nấu ăn. Vậy hả? Chắc con lại tùy hứng thôi. Em không nhớ lúc kỷ niệm 20 năm ngày cưới con cũng trổ tài đòi làm bánh kem tặng mình sao? Mà chỉ nghe ông Hoàng nhắc lại mà xấu hổ không thôi. Vốn dĩ cô muốn chính tay làm cái bánh kem tặng cho hai người. Nhưng kết quả lại không như ý. Công tình chuẩn bị nguyên liệu, đi mua dụng cụ rồi tìm tòi công thức trên mạng. Nhưng khi bắt tay vào làm thì kết quả ngoài sức tưởng tượng của cô. Bánh bông lan nướng thì khét lẹt. Trang chi bánh thì kem văng hết ra ngoài Một hồi chật vật đến cả người mặt mày lấm lem hết Thì cô cũng hoàn thành xong cái bánh kem Chỉ là hơi lạ Không khác gì cái bánh bị gẻ Chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ có kem, chỗ không Dù gì cũng là thành quả mà cô cố gắng Nên cô rất vui mà đem khoe với ba mẹ Đem bánh ra ngoài phòng khách cô hí hửng Ba mẹ xem bánh kem con vừa làm xong có đẹp không? Hai ông bà nhìn cái bánh rồi lại nhìn nhau cười, còn Mai Chi hồi hộp chờ đợi nhận xét. Đẹp đúng không ba mẹ? Đây là bánh kem à? Dạ bánh kem đó, con đích thân làm để tặng kỷ niệm 25 ngày cưới của ba mẹ. Cái bánh đang bị bệnh à? Gẻ chốc tùng lum Mai Chi tự ái xị mặt xuống. Ba này! Bà Hạnh biết chồng chỉ đang chọc cô thôi. Với hai ông bà đây chính là món quà quý giá nhất. Đứa con gái cả hai cưng chiều bao bọc Chưa từng làm động móng tay Thì giờ lại chịu cực đi làm bánh kem Chỉ để tặng cho hai người Ba con rỡn đó Bánh rất đẹp Ba mẹ cảm ơn con gái Thật hả mẹ Mẹ nói đúng Ba mẹ rất là cảm động Yêu con gái của ba Mai chị nhìn cả hai mỉm cười vui vẻ Vậy là cô đã thành công với món quà tặng ba mẹ Cô mong gia đình cô sẽ mãi như vậy Ba mẹ khen đẹp khi cắt bánh ăn bảo ngon nữa mà thì con gái ba giỏi ai lấy làm vợ là có phúc lắm nha mà chị thẹn thủng mắc cỡ bà Hạnh thấy vậy thì nói thôi cả nhà ăn cơm đi anh còn tranh thủ nghỉ ngơi để đến công ty nữa ông Hoàng đến bàn ngồi xuống bà Hạnh bới cơm cho cả hai ba con lúc nãy anh về thấy nhà hàng xóm hình như chủ mới đã dọn đến ở rồi vậy hả anh không biết là ai Anh cũng không biết vì chưa gặp định chỉ cho John ai ngờ lại chậm một bước Mai Chi không nói chủ nhân ngôi nhà bên cạnh chính là Hải Phong nếu biết chắc ba mẹ cô bất ngờ lắm Con cười gì vậy Mai Chi giật mình liền đáp lại bà Hạnh Dạ không có gì ba mẹ ăn cơm đi Hôm nào anh rủ John đến nhà chơi Anh thích cậu John này đến thế à Không phải thích mà muốn John với Mai Chi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn Con không thèm Bà thích ba cứ nói chuyện Đang ăn ngon Nghe đến chuyện này Mai Chi no ngang Cô rất muốn nói mình đã có người yêu Và đó là Hải Phong Để ba cô không gán ghép cô với ai khác nữa Nhưng chưa phải lúc Cô phải đợi Hải Phong Con no rồi, ba mẹ ăn đi Giờ con đến nhà Như Trinh chút Con mới từ nhà Như Trinh về lúc sáng Giờ lại đi nữa à Hai đứa con vẫn còn nhiều chuyện chưa nói Không hiểu bọn trẻ Cứ sáp lại là có chuyện để nói Cả đêm mà chưa nói hết Kệ bọn con, thôi con đi nha Mai chị rời khỏi phòng ăn Cô lên lầu lấy túi sách rồi ra ngoài Cô tự lái xe đi Lúc này cô có gọi cho Hải Phong Hỏi xem anh làm gì Nhưng chỉ đổ chuông mà không nghe máy Sau đó có tin nhắn gửi đến từ số của anh Anh đang bận Chút anh gọi lại cho em nha Mai chị cũng trả lời lại anh Chú bận việc thì cứ làm đi Giờ em cũng ra ngoài tí Khi nào về em sẽ gọi cho chúng Em đi cẩn thận đó nha Nhớ em nhiều Đọc tin nhắn của Hải Phong Mà Mai Chi cười tủ tỉ một mình Đúng là khi yêu tâm trạng cũng trở nên thất thường Có thể cười bất cứ lúc nào Dù chỉ một mình Cùng đó là cảm giác nhớ nhung ai đó Luôn muốn biết họ đang làm gì Và khi biết họ nhớ mình Thì vui như được mùa cất điện thoại và túi sách Mai Chi lái xe đi Nhà Như Trinh ở khắc quận thêm chưa kẹt xe, nên Mai Trì mất hơn nửa tiếng mới đến nơi. Do nhà Như Trinh nằm trong hẻm nhỏ, xe ô tô không chạy vào được, nên Mai Trì phải tìm chỗ đậu rồi mới đi bộ vào. Đến trước căn nhà nhỏ với cánh cổng đã cũ có dấu hiệu xuống cấp, Mai Trì nhấn chuông. Bà Hồng, mẹ của Như Trinh ra mở cửa. Mai Trì đến chơi hả con? Dạ cô, có đến gặp Như Trinh. Như Trinh đi làm đề án gì đó mới về hôm qua giờ đang trong phòng con vào nhà chơi đi rồi cô đi gọi Như Trinh dạ vào trong nhà Mai Chi ngồi xuống ghế bà Hồng đi lấy nước cho cô con uống nước đi ba mẹ con vẫn khỏe hết hả con cảm ơn cô ba mẹ con khỏe còn cô chú có khỏe không ạ chú khỏe còn cô thì bị đau nhức khớp lâu rồi không qua nhà con chơi chú thì đi làm cô bận buôn bán suốt Mà nay nhức quá nên nghỉ ở nhà Cô như vậy có đi khám không ạ Cô có mua thuốc uống thấy cũng đỡ Thôi ngồi chơi để cô vào trong phòng gọi Như Trinh ra Nói rồi bà Hồng đi vào trong Đến trước cửa phòng của Như Trinh thì gõ cửa Như Trinh con làm gì trong đó vậy Bên trong cô nói vọng ra có vẻ khó chịu Mẹ kêu con có gì không Mà chị đến kiếm con kìa Con bé đang ngồi ngoài kia con ra đi Con biết rồi Như Trinh trong phòng đang nằm trên giường Nhìn ảnh chụp Hải Phong trong điện thoại Đây là ảnh cô đã chụp lén Cô vẫn không cam tâm từ bỏ tình cảm với anh Nên suy nghĩ cách tiếp cận Nhưng không quên lời cảnh cáo của anh Từ khi về đến giờ không dám liên lạc với Mai Chi Mà giờ cô lại tự tìm đến Như Trinh suy tính rồi nở nụ cười nham hiểm rồi đi ra ngoài Đến phòng khách nhìn thấy Mai Chi Thì trong ánh mắt của Như Trinh chỉ có sự đố kỵ Như Trinh, mày về sao không nói tao biết vậy? Như Trinh cười nói. Tao muốn dành bất ngờ cho mày nên không nói. Mà sao mày biết? Chú Phong nói hả? Ừ, chú Phong nói cho tao biết. Mà tao gọi cho mày cũng không được. Chắc lúc đó trên xe tao say xe nên không để ý. Về nhà thì nằm ly bì đến giờ vẫn còn mệt. Vậy mày say xe hả? Hôm tao với mày đi thấy mày khỏe re mà. Sao đi taxi nên thoải mái? Còn bữa tao về ngồi xa khách đông người nên ngột ngạt Rồi mùi xe khó chịu lắm Thương mày quá Phải chi mày xong sớm thì bữa đó về cùng tao với ba tao luôn Ừ Mà mày về rồi chú Phong có gọi cho mày không? Mà giờ mày với chú ở xa vậy rồi Chuyện mày thích chú phải làm sao? Mà chi xem như Trinh là bạn thân nhất và tin tưởng Nên không muốn giấu chuyện của cô và Hải Phong Thật ra tao và chú Phong đang yêu nhau Như Trình đã biết nhưng làm ra vẻ như bất ngờ Vậy mày bày tỏ tình cảm với chú Phong rồi hả? Tao nói thích chú trước đó Rồi mà đến lần theo chú trở xuống Thì cả tao và chú mới nói ra tình cảm của mình Tao không muốn giấu mày đâu Vì còn khó khăn về phía gia đình Nên tao định xuân xẻ rồi mới cho mày biết Nhưng mình là bạn thân Có gì cũng chia sẻ nói nhau nghe Nên hôm nay tao mới nói mày biết Tao hiểu mà Nhưng vậy giờ ba mẹ mày vẫn chưa biết hả? Rồi cả hai người yêu xa à? Ba mẹ tao chưa biết mà tao cũng không dám nói chú Phong với ba tao là anh em kết nghĩa nếu nói không biết có chuyện gì nữa mà chú Phong nói cứ để chú sẽ lo ban đầu cũng định yêu xa nhưng giờ chú mua nhà trên đây rồi lại còn là hàng xóm với tao như Trình nghe mà ghen tức đến run người bàn tay nắm chặt lại chừng chiếc móng bấu sâu vào trong da thịt để lại vết hẳn rất sâu. Vậy hả? Như vậy chắc mày vui lắm hả? Mà còn vuông tôm thì ai trông? Ta vui thì có vui thật, mà chú phải đi đi về về hai nơi, tao xót quá. Ừ. Chưa nắng, phòng khách nhà chương Trinh không có điều hòa, nên Mai Chi thấy hơi nóng. Cô cởi bớt một chiếc cúc trên cổ cho thoáng hơn. Vô tình như trình để ý vết bầm ở cổ cô. Thừa biết đó là gì mà Như Trinh còn giả bộ hỏi Cổ mày bị gì vậy? Mai Chí lúc này mới nhớ lại Cô vội đưa tay lên sửa lại cổ áo rồi nói À ta bị con dìa cắn Mà da thịt độc nên như vậy Ừ Trong lòng Như Trinh đang sụp sôi sự ghen tức đến củng cực Cô không nghĩ cả hai đã đến giai đoạn đó Ê Mai sang nhà tao chơi đi Mẹ tao mới nhắc lâu rồi không gặp mày Để nữa vào học rồi lại bận Mà tao sang tuần cũng học lại rồi Để tao xem Tao cũng hơi bận Mà mày đừng nhắc hay nói gì về tao trước mặt chú Phong nha Sao vậy Chuyện của chú Thanh Tuy chú Phong đã đứng ra đền bù Nhưng tao biết qua chuyện đó Chú Phong cũng suy nghĩ khác về tao rồi Nói thẳng ra là ghét Giờ tao phải tìm việc làm thêm Để còn có tiền gửi lại cho chú Phong Không có đâu Sao lại ghét mày Có thể do bề ngoài nhìn chú vậy thôi Chứ không có gì đâu Vấn đề trả tiền thì mày đừng lo để tao tính với chúng tao cũng không muốn mắc nợ mày đâu nên tao sẽ làm rồi gửi lại mà mày chỉ cần đừng nói gì về tao với chú Phong là được rồi ừ tao biết rồi tao nghe cô nói bị đau như khớp mày coi đưa cô đi khám đi chứ mua thuốc uống vậy không tốt đâu việc nhà tao mày không cần lo thái độ của Như Trinh giống như cô đang lo chuyện bao đồng vậy làm Mai Chi thấy xa lạ tao nói để mày quan tâm cô nhiều hơn thôi Mẹ tao thì tao phải lo rồi Ừ, đến gặp mày lát Giờ tao về nhà Mai chỉ đứng lên định về thì Như Trinh hỏi Mày rảnh không? Mày chỉ muốn đến trung tâm thương mại Mua một số đồ cho Hải Phong nên nói Tao tính đi mua ít đồ Mà mày hỏi có gì không? Vậy mày cho tao đi theo nha Tao cũng muốn sắm vài thứ Yên tâm, khi nào về Tao tự về không phiền mày đâu Tao đâu nói mày phiền tao đâu Mày nói nghe xa cách quá vậy. Như Trinh ôm lấy tay Mai Chi cười. Thì tao nói vậy đó chứ mình là bạn thân mà. Sau đó Như Trinh đi cùng Mai Chi đến trung tâm thương mại. Tìm chỗ đậu xe xong cả hai mới đi vào trong. Lúc này Mai Chi nói. Mày mua gì mua đi nha. Hai đứa mình đi chung luôn đi. Có gì tư vấn cho nhau luôn. Mai Chi miễn cưỡng đồng ý. Vì cô định mua quần áo cho Hải Phong. Nên muốn tự mình lựa. Đến một cửa hàng quần áo nữ, Như Trinh kéo Mai Chi đi vào. Cô đến xào treo váy xem tới xem lui. Mai Chi thấy lạ vì Như Trinh trước giờ ít mặc váy lắm, toàn mặc quần bò áo thun thôi. Có lần rủ nhau đi mua sắm, Mai Chi có lựa vài mẫu váy đơn giản dễ thương cho Như Trinh. Nhưng cô lắc đầu nói, mặc mấy cái này không quen, cảm thấy không thoải mái, vậy mà giờ lại lựa váy. Mày mua đồ cho ai à? Như Trinh cầm một chiếc váy body màu đỏ gợi cảm lên nói Tao mua cho tao mà Mày thấy tao mặc cái này sao Trước giờ mày đâu thích mặc váy Ai mà không thay đổi Trước tao không thích nhưng giờ tao thích Mà sao mày lạ vậy Hay sợ tao mặc váy đẹp rồi mày không thích Mày nói gì kỳ vậy Như Trinh Mày đẹp thì tao vui cho mày thôi Thôi bảo đi Hỏi mà mày không nói thôi để tao vào mặc thử Như Trinh cầm chiếc váy đi vào trong phòng thử đồ Còn Mai Chi lúc này thấy buồn vì Như Trinh nói câu đó. Không khác nào bảo cô ghen tị. Trong khi đó cô không hề suy nghĩ đến. Chơi cùng nhau tuy điều kiện gia đình có phần hơn nhiều nhưng Mai Chi chưa từng có suy nghĩ coi thường Như Trinh. Cũng như để Như Trinh không cảm thấy tủi thân hay cảm thấy bị so sánh. Cho nên hai người mới chơi từng ấy năm với nhau. Nhưng giờ cô cảm giác Như Trinh thay đổi. Không phải bây giờ mà lúc ở vuông Tôm. Chỉ là Cô bỏ qua vì cho rằng Như Trinh vì áp lực đề án. Mày thấy tao đẹp không? Như Trinh bước ra chiếc váy ôm sát lấy người cô, chiếc cổ khá sâu và phần lưng gần như hở. Đúng là đẹp, nhưng Mai Trì thấy không hợp cho lắm. Đẹp lắm, mà tao thấy chiếc váy hở hang quá. Mày không biết gì hết, như thế người ta mới gợi cảm quyến rũ chứ. Sở thích mỗi người khác nhau, Như Trinh đã nói vậy, Mai Trì cũng không muốn nói gì thêm. Cô mỉm cười nói Ừ, ta mặc bộ này luôn Để tao lựa thêm vài cái nữa Như Trinh đi đến lựa thêm váy Tất cả đều là những mẫu hở hang táo bạo Nó không dành cho lứa tuổi Của Như Trinh Nhưng Mai Chi cũng không góp ý nữa Mất công Như Trinh nghĩ cô này nọ Rồi ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè Của cả hai Nên Mai Chi tôn trọng sở thích của bạn Tao lựa được 10 cái ưng ý Mày mua nhiều vậy hả Ừ, mua mặc mà Giờ tao thích mặc váy thôi, mà mày không mua gì à? Đồ nhiều rồi nên tao không mua nữa. Tao quên mày hay mua sắm nên đâu thiếu đồ, có chăng chỉ tao không có tiền để sắm thôi. Mày đừng nói vậy, tao biết hoàn cảnh của mình, nhưng tao cần thay đổi bản thân. Mày nghĩ xem, giữa đứa con gái mặc váy xinh đẹp dịu dàng cùng đứa cứ quần bò áo thun, thì ai được chú ý hơn? Mai Chi không hiểu, mày ví dụ như vậy là sao? Tao chỉ nói để mày hiểu tao đang cố gắng hoàn thiện mình thôi. Tao muốn được người khác nhìn vào là một đứa con gái đúng nghĩa. Mỗi người đều có một điểm riêng biệt. tùy mày không mặc váy nhưng đâu phải mày xấu mày không đẹp đâu. Nói gì thì bây giờ tao phải thay đổi trước tiên là cách ăn mặc. Mà tao cũng gần tốt nghiệp rồi. Điều đó sẽ giúp tao có nhiều cơ hội hơn. Ừ, mày nói đúng. Như trình đưa đồ mình đã chọn cho nhân viên thanh toán. Đến khi nói số tiền thì như chinh không đủ Cô nhìn Mai Chi Tao đem thiếu tiền mày cho tao mượn nha Thiếu bao nhiêu để tao trả cho Mai Chi đưa thẻ cho nhân viên quẹt xong Rồi nhân viên gửi trả lại cho cô Nhận lại thẻ Mai Chi nói Xong rồi đi thôi Nữa tao trả lại mày sau nha Thôi khỏi đi có bao nhiêu đâu Không được cái này tao mượn mày mà Mượn thì phải trả Tao biết mày nhiều tiền nhưng tao không nghèo đến mức Cần phải bố thí Tao có nghĩ gì đâu, mày là bạn tao nên coi như tao tặng mày thôi chứ bố thí gì ở đây. Còn mày không thích thì khi nào có gửi lại tao cũng được. Ừ, tao sẽ trả đủ cho mày. Mày mua gì thì cứ xem đi nha, không xuống dưới đợi tao, giờ tao đi mua ít đồ. Nói rồi Mai Chi đi tìm cửa hàng đồ Nam để mua đồ cho Hải Phong. Còn như Trinh không hề cảm kích lòng tốt của Mai Chi mà nghĩ cô ỷ có tiền nên coi thường mình càng khiến vết đen tình bạn trong lòng Như Trinh nhiều thêm. Cô cầm đồ rời khỏi cửa hàng, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Nhìn thấy đồ đẹp rồi quầy trang sức thì nảy lên sự ham muốn. Như Trinh nghĩ nhất định cô phải có nhiều tiền để cuộc sống tốt hơn, không thua kém mai chi a vì mãi lo nhìn mà Như Trinh không để ý đụng phải một người. Túi đồ trên tay cũng rớt, cúi xuống nhặt thì cô chạm phải bàn tay khác. Như Trinh liền rút tay mình ra, cầm lấy túi đồ đứng lên. Tôi xin lỗi Như Trinh bất ngờ khi thấy Hoài An Người lần trước khi cô đi cùng Mai Chi đã gặp Và Mai Chi cũng tránh né Hoài An lúc này nhìn như Trinh ngẩn ngơ Anh cũng nhớ gặp cô đi với Mai Chi Chỉ là bây giờ hơi khác Đẹp và quyến rũ hơn lần đó Hoài An cười nhách môi nói Không có gì đâu Mà em là bạn của Mai Chi đúng không? Dạ đúng rồi Còn anh là sao với Mai Chi? Em nhớ hình như đã gặp anh một lần khi đi cùng Mai Chi Anh với Mai Chi xem như quen biết Vì mẹ anh là em của vợ bác hai Mai Chi Mà em đi mua sắm một mình à Không muốn Mai Chi dành hết sự chú ý Nên như Trinh nói Em đi mình thôi Không phiền anh có thể đi cùng em không Em mua xong rồi Vậy để anh đưa em về nha Em không dám phiền anh đâu Em tự về được Vậy thôi em cho anh số điện thoại để lúc nào rảnh anh hẹn em cà phê nha. Như Trinh lập tức trao đổi số điện thoại với Hoài An, cảm giác được người khác phái để ý muốn làm quen, khiến cho Như Trinh nhận ra ngoại hình đúng là quan trọng và quyết định thay đổi bản thân là đúng. Thôi, em xin phép về trước nha. Bye bye em, hẹn gặp lại em sớm. Hoài An đứng nhìn theo bóng sáng của Như Trinh phía trước rồi cười nhách mép. Mai Chị lựa mua đồ cho Hải Phong xong, thì xuống dưới tầng thực phẩm mua đồ ăn, rồi trái cây và nhiều thứ nữa cô xách lỉnh kỉnh ra ngoài thì gặp Như Trinh mày mua gì nhiều vậy? à, đồ ăn thôi tao mua xong rồi, mày không mua gì nữa thì mình về mày về đi, tao tự bắt xe về nhà được mày chỉ đưa Như Trinh đi cũng nghĩ sẽ đưa cô về nên nói thôi, để tao đưa mày về luôn tao còn có công việc nữa nên mày về đi ừ, vậy thôi tao về Mai chỉ mang đồ đi đến chỗ đậu xe Còn Như Trinh thì đi thẳng ra ngoài Ra tới đường đứng đón taxi Nhưng vẫn chưa thấy có chiếc nào Đột nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng Đậu ngang trước mặt cô Thấy vậy Như Trinh xích qua một bên để tránh Từ trên xe Hoài An đi xuống Trời nắng em đứng chi cực vậy Lên xe anh đưa về Như Trinh không nghĩ gặp lại Hoài An Ngại nên từ chối Dạ thôi cảm ơn đi tốt của anh Em đón taxi về được rồi Em đừng ngại Em là bạn của Mai Chi thì cũng là bạn anh Người đẹp thế này mà đứng dưới nắng nhìn Mà anh sót luôn ấy Trước lời nói dụ ngọt của Hoài An Như Trình đã đồng ý lên xe Mở cửa cho cô ngồi Rồi Hoài An cũng lên xe khởi động máy chạy đi Nhà em ở đâu Như Trình ngại vì nhà mình nhỏ lại cũ Nên không muốn Hoài An biết Vì thế nói Anh dừng ở đầu đường ăn Dương Vương là được Ừ em vẫn còn đi học hả Dạ em đang học đại học năm 3 Vậy em có học cùng Mai Chi không Em và Mai Chi học khác trường À anh tưởng cả hai học chung với nhau Em và Mai Chi học cùng nhau đến cấp 3 Khi vào đại học vì khác ngành nên phải tách ra Em có bạn trai chưa Em chưa Hiện tại em tập trung vào việc học để tốt nghiệp ra trường Em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm Em đạt như vậy chắc khối anh theo Như Trinh được khen nên cười e thẹn Làm ra vẻ ngây thơ nói Không có đâu anh Mà anh thích Mai Chi hả Ai nói với em điều đó Tại lần trước thấy nên em đoán Làm gì có anh coi Mai Chi như bạn thôi Chứ thích gì Ngược lại anh có ấn tượng với em Em thấy mình bình thường mà Với lại em sao bằng được với Mai Chi Em rất đẹp Anh thấy em hơn Mai Chi luôn đấy chứ Anh đùa em đúng không Sao em lại hơn Mai Chi Anh nói thật Em đẹp lại dễ gần vui vẻ, còn Mai Chi có đẹp nhưng lại kiêu kỳ khó tính. Được người khác khen hơn Mai Chi, làm cho Như Trinh thêm đắc ý. Nói chuyện với em, anh thấy em dễ thương hơn nhiều. Em cảm ơn anh. Tối nay em rảnh không? Anh muốn hẹn em đi ăn. Em chưa biết nữa, tại ba mẹ em khó. Tối muốn đi đâu thì phải được sự đồng ý của ba mẹ. Vậy em cứ xin ba mẹ có gì gọi cho anh. Dạ. Đến đầu đường An Dương Vương Hoài An dừng xe lại Anh ta ga lăng đến độ bước xuống xe Mở cửa cho Như Trinh Cảm ơn anh đã đưa em về Không có gì đâu Được chở một người đẹp như em Anh thấy mình vinh hạnh lắm Lần đầu tiên được một người đàn ông Liên tục khen ngợi Làm cho Như Trinh vui sướng Cô nghĩ có thể do vẻ ngoài hiện tại của mình Anh lên xe về đi Mà nhà em ở đâu Nhà em ở trong khu đó Tại ba mẹ em khó Nếu thấy em đi cùng con trai thì ba mẹ sẽ la em. Như Trinh chỉ tay về khu của nhà giàu vì toàn là biệt thự cao tầng. Do có cô con gái xinh đẹp nên ba mẹ quản như vậy. Thôi anh về anh sẽ gọi cho em. Dạ anh về. Hoài An lái xe đi lúc này Như Trinh mới thu lại nụ cười trên mặt. Thay vào đó là ánh mắt mưu mô. Cô biết Hoài An không phải người tốt cũng như để ý cô chỉ vì vẻ ngoài. Nhưng như Trinh muốn tiếp cận vì mục đích khác Nhìn túi đồ trên tay Cô vui vẻ sẽ vào con hẻm nhỏ Để vào nhà Mai Chi để đồ vào xe Xong lấy điện thoại gọi cho Hải Phong Lần này thì anh nghe máy Nhớ anh hả Chưa gì đã bị anh trêu Mai Chi cười rồi nói Đúng rồi em đang nhớ Rất rất nhớ chú Anh cũng nhớ em Chú đang ở đâu Anh còn ở công ty, em hỏi có gì không? Em có mua đồ cho chú, tưởng chú về nhà thì em gái đưa luôn. Em mua gì? Nhiều lắm, thức ăn rồi trái cây, ít đồ linh tinh và quần áo cho chú. Vậy em đang về hả? Em đang trong bãi đậu xe chuẩn bị về. Thế em ghé qua đây anh đưa chìa khóa cho. Qua đâu chú? Tầng 3, tòa nhà X. Dạ. Mai lái xe rời khỏi trung tâm thương mại. Tên đúng địa chỉ Hải Phong đã cho mà chỉ thấy tòa nhà rất lớn. Nơi đây đa số công ty thuê làm văn phòng rất nhiều. Tìm chỗ đậu xe rồi cô đi vào trong. Đến sảnh thì đã nhìn thấy Hải Phong từ hướng thang máy đi ra. Cô mỉm cười đi đến. Chú, anh định xuống chờ đón em mà em lại đến nhanh như vậy. Gần mà chú. Văn phòng công ty của chú trên tầng hả? Ừ, vẫn đang còn sửa chữa, bề bộn lắm. Chờ khi nào xong anh đưa em lên xem. Dạ, chú đưa chìa khóa cho em đi. Mai chị xòe tay ra, Hải Phong lấy chìa khóa ra đưa cho cô. Anh còn một số việc cần giải quyết nên chưa về được. Em cứ mang đồ để vào nhà nha. Khi nào mới xong, chắc tới chiều. Vậy em ở nhà đợi chú về. Gương mặt Hải Phong hiện lên một niềm hạnh phúc khó tả khi biết ở nhà có người đợi anh về. Đó chính là cảm giác của hai chữ gia đình. Anh sẽ về sớm. À mà việc chú mở công ty trên này ba mẹ chú biết không? Anh vẫn chưa nói để khi nào hoàn tất thông báo cũng được Vậy chú lên đây mua nhà cũng chưa nói luôn hả? Ừ anh chỉ bảo lên đây có công việc thôi Chú thiệt là đi lâu ba mẹ chú lo thì sao? Em yên tâm ba mẹ anh hiểu công việc của anh mà Dạ vậy thôi chú làm việc đi em về Ừ em lái xe cẩn thận nha Dạ bye bye chú Hải Phong đứng nhìn Mai Chi rời đi Trong cô nhí nhảnh hồn nhiên vô cùng đáng yêu Nếu như ở đây không phải có nhiều người Anh đã ôm hôn cô rồi Nhưng biết cô hay mắc cỡ Nên anh kìm lại Mai Chi lái xe về đến nhà anh Thì mở cổng rồi chạy xe vào sân Mang đồ đi vào trong nhà Quần áo thì cô để tạm trên ghế sofa Còn thức ăn thì mang bỏ vào tủ lạnh Lòi hoay một hồi mới xong Lúc này Mai Chi nghĩ Chiều Hải Phong về sẽ mệt và đói Nên cô muốn làm cơm sẵn để anh về có ăn. Nhưng cô không biết nấu. Suy nghĩ một hồi lâu thì cô cũng có cách. Đó là về nhà kêu mẹ dạy cho. Thế là Mai Chi nhanh chóng lái xe về nhà mình. Vào phòng khách không thấy ai nên Mai Chi đi vào phòng bếp. Bà Hạnh đang đứng nấu gì đó. Xón xén đi khẽ đến Mai Chi ôm lấy bà làm nũng. Mẹ nấu gì mà con mới bước vào đã ngửi thêm mùi thơm rồi. Thôi đi cô đừng có nịnh mẹ Thật mà mẹ Mai chị ngó lên thì thấy Trong cái song có hạt gì tròn tròn Cô không biết là gì luôn Món gì vậy mẹ Mẹ nấu chè hạt sen để tối cả nhà ăn tráng miệng Hạt sen có nhiều công dụng tốt Như điều trị hỗ trợ Các chứng khó tiêu cơ thể suy nhược Làm chậm quá trình lão hóa Đặc biệt giúp dễ ngủ Vậy hả mẹ Mà sao cái gì mẹ cũng biết hết Mẹ của con là người phụ nữ đảm đang Hèn gì ba yêu mẹ nhiều như vậy, con cũng muốn như mẹ vậy, nên mẹ dạy con nấu ăn nha. Con muốn học giờ luôn hả? Dạ, vậy chờ xong chè mẹ dạy cho. Mai chị kẻ kẻ bên cạnh, chờ đến khi nổi chè xong thì đòi bà Hạnh dạy liền. Vì biết cô vẫn mới tập nên bà chỉ cách khử mùi của thịt cá và vài món đơn giản. Mai chị chăm chú ghi nhớ thật kỹ. Hôm nay mẹ chỉ đến đây thôi, hôm khác lại tiếp tục. Mai Chi cười đáp Dạ Thôi mẹ lên phòng tắm chút Nấu chè mà nực đổ cả mồ hôi Mẹ đi đi Mai Chi chở bà hãy đi rồi Thì lấy đồ múc chè để đem cho Hải Phong Người làm ở gần đó Có nhìn thấy nhưng không nói gì hết Cảm thấy đã đủ Mai Chi đậy lại rồi mang đi Trước khi đi cô không quên nói với người làm Tí mẹ xuống Nói dùm là con có việc ra ngoài chút Dạ tôi sẽ nói lại Nói rồi Mai Chi sách chè đi, ra khỏi cổng thì cô chạy sang nhà anh. Vào trong nhà cô bắt tay ngay vào việc nấu ăn. Mai Chi bắt nổi cơm lên trước, đã nấu qua lần ở vuông tôm. Nhưng quên bật nút nên cô rút kinh nghiệm, lần này không quên nữa. Xong rồi thì Mai Chi đến tủ lạnh lấy đồ ăn ra. Cô có mua thịt và cá nhưng tự nhiên lại quên ngang. Chết rồi, giờ nấu sao đây? Mình thật hậu đậu. Rõ ràng nãy đã nhớ kỹ lắm Mà giờ quên mất tiêu Sợ làm ăn không được Nên cô đổi món Lấy trứng ra chiên cho nhanh Có rau muống nên xào tỏi Mai chi nhớ bà Hạnh có nói Hai món này tuy đơn giản Nhưng lại ăn rất ngon và tốn cơm Đập trứng cho vào chén Coi lẫn tí vỏ rơi vào Nhưng Mai chị không thấy cứ vậy mà nêm gia vị Mẹ nói bỏ chút nước mắm Bột ngọt rồi quậy lên Mà thường phải thêm muối Mẹ hay quên Thôi cứ bỏ ít muối vào, giờ bắt chảo đổ dầu vào rồi chiên, dễ mà. Mai chị đổ trứng vào chảo chiên rồi quay qua lặt rau. Được một lúc thì cô ngửi được mùi lạ, lúc này mới nhớ chảo trứng, vội lại xem thì trứng chuyển màu đen. Cô lính quính tắt bếp, nhìn kỹ lại, hơi bị cháy tí thôi, vẫn còn ăn được. Mai chị lấy trứng ra dĩa rồi quay lại làm món rau. Cô đổi ý đem luộc thay vì xào, vì mỡ dầu nhiều sẽ ngán. Cô nhớ bà Hạnh có dặn bỏ ít muối vào để giữ màu xanh của rau nên Mai Chị làm y vậy Cô nghĩ muối nhiều thì màu càng xanh và đẹp hơn nên múc đổ đại Sau một hồi trổ tài đảm đang thì trên bàn cũng có được món trứng chiên và rau luộc tươm tất Nhìn thành quả của mình Mai Chị tự khen Nhìn cũng đâu tệ chắc chú về sẽ bất ngờ cho mà xem Bất ngờ gì đó Mai Chị nhìn đến thì thấy Hải Phong từ ngoài đi vào, cô vui mừng chú về rồi, em làm gì trong đây vậy, cô đi đến kéo tay anh đến chỗ bàn khoe thành tích chú xem em giỏi không biết chú về mệt, nên em ở nhà làm cơm sẵn để chú về ăn đấy chú thử xem ngon không Mai Chị đưa đũa cho Hải Phong, nhìn cô trong lòng anh cảm động, anh biết Mai Chị vốn không biết nấu ăn, mà nay lại đích thân làm cơm cho mình chắc cô đã phải vất vả lắm ông lấy cô vào lòng anh nói cảm ơn em Mai Chí rất vui, có thể tự tay chăm sóc Làm cho người mình yêu Đó là một điều hạnh phúc Chú nhanh ăn thử đi Nãy quên nên trứng hơi trái tí Không sao Hải Phong cầm đũa gắp miếng trứng lên miệng ăn Mai Chí nôn nóng Thế nào hả chú? Vừa ăn không chú? Hải Phong nhai phải gì đó Kêu một cái sột Anh không biết là mình ăn trứng hay là ăn muối nữa Ngon lắm Mai Chí nghe vậy thì rất vui Cô không nghĩ lần đầu mình làm mà được khen như thế Thật hả chú, để em thử Hải Phong cản lại Anh đói rồi, em dọn cơm đi rồi mình ăn Dạ Mai Chi lấy nồi cơm qua Trong lúc này Hải Phong mở tủ lạnh lấy thịt ra Nhìn thấy Mai Chi hỏi Chú lấy thịt làm gì vậy? Anh làm thêm món cho em ăn Em ăn này được rồi, chú bảo đói mà qua nhanh đi Không sao, anh làm vài phút là xong Nói rồi Hải Phong sắn tay áo lên rồi bắt tay vào chế biến. Rất nhanh đã có món thịt xào đẹp mắt. Mai Chi đã thử qua tài nấu nướng của anh rồi nên khỏi phải chê. Cô không biết bao giờ mới giỏi như anh và mẹ mình nhưng cô sẽ cố gắng. Mang dĩa thịt xào qua bàn Hải Phong nói. Ăn cơm thôi. Nhìn món chú làm và của em khác một trời một vực. Tự nhiên em thấy mình quá tệ. Lần đầu nấu được như thế này là giỏi rồi Nhiều người còn không được như vậy Mai Chi cảm thấy được an ủi Em sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn Ừ thôi ăn cơm đi Chú cũng ăn đi Mai Chi cầm đũa định góp trứng ăn Thì Hải Phong đã rảnh mất Cái này để anh ăn Em ăn thịt xào Sao lại không cho em ăn Hiếm khi được ăn đồ em nấu Nên anh muốn ăn một mình cho đã Mai Chi không ngờ Hải Phong Lại thích đồ cô nấu đến vậy Chú thích vậy lần sau em nấu nhiều hơn. Thôi em đừng nấu, anh không muốn em vất vả. Chỉ cần chú thích ăn ngon thì mệt tí có gì đâu. Hải Phong đúng kiểu khóc không dám nước mắt, nhưng vì cô là người con gái anh yêu, một tiểu thư chính hiệu không phải làm động móng tay lại chịu vì anh mà xuống bếp. Nên dù đồ ăn có khó ăn đến mấy anh đều sẽ ăn hết. Vì nhường để cho anh ăn nên Mai Chi chỉ ăn mỗi thịt xào. Hải Phong ăn rất nhanh, loáng cái dĩa rau và dĩa trứng đã hết sạch. Mai Chi chố mắt kinh ngạc. Chú ăn nhanh vậy, thì ngon mà. Hải Phong ăn đến sặc, anh đứng lên đi nhanh đến chỗ lấy nước rồi uống ửng ực. Chú uống nhiều nước vậy no rồi sao ăn nữa? Anh no rồi, em cứ ăn đi. Mai Chi tiếp tục ăn. Nhìn đồ ăn cô nấu, anh ăn hết trong lòng Mai Chi rất vui. Cô nở nụ cười hạnh phúc. Hải Phong bên này uống mấy ly nước. Mà vẫn chưa đã khát chỉ vì anh ăn mặn Một mình cân hết dĩa dứng và dĩa rau chỉ vì sợ Mai Chi ăn À để lát em lấy trà hạt sen cho chú ăn Hải Phong nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang Trà em nấu hả? Không phải em làm gì biết nấu Đó là trà mẹ nấu em đã lên lấy một ít mang qua đây Ngày đến đây Hải Phong mới thở vào nhẹ nhõm Thật sự nếu trà cô nấu anh sợ ăn xong chắc phải đi lọc thận mất thôi Chú uống nước hoài vậy, qua đây em lấy chè cho ăn Mai chị đứng lên đi đến tủ lạnh lấy chè ra Cô bỏ vào ly rồi mang đến cho Hải Phong Chú ăn đi, chè mẹ nấu ngon lắm Hải Phong múc một mũi lên ăn, vị ngọt thanh của chè Làm dịu đi phần nào cơn khát trong cổ họng của anh Em lấy chè rồi mẹ em biết không? Làm sao mẹ biết được, em canh mẹ lên phòng rồi mới lấy Hải Phong cười Em gan dám ăn cắp chè của mẹ luôn. Còn không phải vì chú à? Hải Phong đưa tay kéo Mai Chi ngồi xuống đuổi mình, rồi vòng tay ôm lấy cô. Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Cảm ơn em vì đã thương anh. Dứt lời anh đặt môi mình phủ lên môi cô, cả hai cùng triển miên mãnh liệt trong nụ hôn sâu, dường như vô tận. Lúc này bên nhà ông Hoàng đã đi làm về. Bà Hạnh kêu người dọn cơm, Để lát ông Hoàng tắm xong xuống ăn Bà không thấy Mai Chi ở trên phòng Dưới này cũng không Nên hỏi người làm Chị thấy Mai Chi đâu không Cô Mai Chi bảo ra ngoài một chút Con bé này lạ Đến giờ cơm rồi mà còn đi đâu không biết Mà chị thấy Mai Chi có lái xe không Tôi trong bếp Nên không biết bà chủ Thôi để tôi ra xem Bà Hạnh đi ra ngoài hầm để xe Thì thấy xe Mai Chi còn đậu trong này Đi đâu mà không lái xe Bà trở vào nhà Vừa hay ông Hoàng từ trên lầu đi xuống Ông hỏi Em làm gì mà từ ngoài đó đi vào vậy Em xem con có lấy xe đi không Mai Chi đi đâu à Em cũng không biết Lúc nãy vẫn còn ở nhà Hôm nay nổi hứng kêu em dậy nấu ăn nữa Ông Hoàng bất ngờ Vậy hả Hôm bữa con nói anh tưởng giỡn chứ Em thấy con nghiêm túc lắm Con mình trưởng thành chín chắn rồi Ừ, thôi mình vào ăn cơm đi Khi nào con về ăn sau Dạ Cả hai cùng đi vào ăn cơm Sau khi ăn xong Bà Hạnh mới lấy chè ra cho chồng ăn Thì phát hiện chè bà nấu vơi đi rất nhiều Bà thắc mắc Cả nồi chè sao giờ còn một nửa vậy Nghe vợ lầm bẩm ông Hoàng hỏi Có chuyện gì vậy em Em nhớ mình nấu chè nhiều lắm Mà giờ ít đi nhiều Hay mai chi ăn còn con có ăn cũng không nhiều vậy Anh biết con gái anh rồi, ngoài hải sản yêu thích thì ăn nhiều, còn lại ăn như mèo người. Chắc là nấu xong bị sắc lại. Chè mà sắc gì anh? Thôi, nhà mình cũng có ăn nhiều đâu, nên kệ đi, em để ý chi. Nhưng em thấy lạ, y rằng có ăn trộm vậy á. Ông Hoàng bật cười, ăn trộm nào mà đi ăn cắp chè. Bà hãy nghe vậy cũng thấy buồn cười, bỏ qua việc này bà múc chè đem vào cho chồng. Anh ăn đi. Trà hạt sen an thần dễ ngủ Em thấy anh dạo này toàn thức muộn Mà ngủ không ngon Công ty hơi nhiều việc Mà Mai Chi vẫn chưa vào học hả Còn năm nữa tốt nghiệp rồi Hình như tuần sau Con vào học lại rồi Ừ anh không muốn con buồn ba vất vả Với cái ngành hướng dẫn viên Mà con đam mê nên không thể cấm Bà Hạnh hiểu sự Trăn trở lo âu của chồng Mà bà cũng vậy Có mỗi cô con gái Cả hai không muốn con suốt ngày ở bên ngoài Con thích vậy rồi đành chịu chứ sao giờ anh Anh nghĩ không ấy tốt nghiệp rồi bắt con gà cho xong Có chồng rồi ở nhà lo con Nhà mình dư sức để con không phải lo chuyện cái ăn cái mặc Gà ai giờ anh Con còn nhỏ Nói đến chuyện có con sớm quá không Với lại như vậy tội con mình Đang tuổi vui chơi tự do Mà bó buộc chồng con khổ lắm Em lo gì Có con thì vợ chồng mình giữ cháu Đó còn xem duyên nợ của con nữa Phải yêu mới lấy được Ừ anh tính cuối tuần này Mời rôn đến nhà mình ăn cơm Sẵn để cho hai đứa thêm gần gũi Tăng thêm tình cảm Em thấy con gái không thích rôn Tại con ngại thôi Đứa con gái nào cũng vậy hết Em coi liệu nha Dạ Hát sỉ Đang ngồi trong lòng hải phong Đột nhiên mai chỉ hát hơi Không biết ai nhắc em nữa Chắc bên nhà em Giờ chắc ba đi làm về rồi không thấy em lại hỏi cho mà xem. Thôi, em phải về nhà. Hai anh về cùng em, sẵn nói anh là hàng xóm luôn. Mai Chi suy nghĩ một hồi thì nói. Để bữa nào đi chú? Vậy nghe theo em. Đồ em để ở ngoài phòng khách, chú thử xem vừa không nha, em chọn đại. Chút anh sẽ mặc. Vậy em về nha. Mai Chi đứng lên định về, thì Hải Phong giữ lại câu hỏi. Sao thế? Anh muốn ôm em thêm một chút. Mai chỉ cười, thật ra cô cũng không nỡ Mai em lại sang xa. xa em một phút là anh đã nhớ rồi Phải nhanh hỏi cưới em về mới được Chú sáng qua ải của ba mẹ em trước đi Hải Phong biết sẽ khó khăn Nhưng không gì có thể làm chùn ý định bên cạnh cô của anh Anh sẽ làm được, hãy tin anh Em luôn tin chúng Mai chỉ cúi xuống Hôn lên má Hải Phong một cái Rồi anh mới buông tay để cô về nhà Tiễn Mai Chi ra tận cổng, nhìn cô vào hẳn trong sân thì anh mới trở vào nhà. Mai Chi vui vẻ vào nhà đến phòng khách thì khựng lại. Bà Hạnh và ông Hoàng đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện, thấy Mai Chi thì hỏi. Con vừa đi đâu về vậy? Mai Chi đi đến ngồi cạnh hai người. Con đi chơi. Đi với ai mà không lấy xe? Bạn con chở mà. Như Trinh hả? Không phải là bạn khác. Mốt đi đâu thì chờ ăn cơm xong hãy đi. Gần tới giờ cơm mà con bỏ đi như vậy. Dạ con biết rồi. Con ăn chè không? Mẹ lấy cho. Dạ thôi con ăn rồi. Con ăn hồi nào? Mà chỉ biết mình lỡ lời, không muốn lộ nên nói. Con ăn lúc mẹ lên phòng tắm. Hèn gì mẹ thấy chè bị vơi đi nhiều. Mà sao con ăn nhiều vậy? Tại con đang đói mà chè mẹ ngon quá nên con ăn cho no luôn. Thiệt tình, anh xem con gái anh ăn chè trừ cơm. Ông Hoàng sảng khoái thì con ăn được cứ để con ăn. Thôi, con lên phòng nha ba mẹ. Mai Chi, cuối tuần này, con phải ở nhà nha. Chi vậy ba? Nhà có khách thôi. Khách nào vậy ba? Thì khách của ba, con cứ biết vậy là được. Bà Hạnh định nói là rôn, như ông Hoàng đã cắt ngang không cho bà nói. Biết Mai Chi không thích rôn, sợ biết là rôn thì tránh mặt nên ông không nói trước. Dạ. Nói rồi Mai Chi đi nhanh lên lầu, bà Hạnh lúc này hỏi chồng. Sao anh không nói luôn là cậu rôn đến? Thôi, em biết tính con mình rồi. Nếu biết rôn, sợ là tránh mặt. Bà hạnh hiểu được dụng ý của chồng thì mỉm cười. Lúc này ở một nhà hàng, Như Trinh đang ngồi cùng Hoài An. Trên bàn là một bó hoa hồng đỏ. Như Trinh bận chiếc váy màu đen hai dây, phần ngực đẫy đà được phô bày ra. Ánh mắt Hoài An nhìn chầm chầm vào cô với vẻ si mê. Về nhà mà trong đầu của Hoài An cứ hiện ra hình ảnh của Như Trinh. Anh ta không thể chờ đợi nên đã chủ động gọi hẹn cô và Như Trinh đã đồng ý. Vẫn hẹn đến đầu đường An Dương vương. Hoài An đến chơi thì chờ Như Trinh. Đến khi nhìn thấy bóng dáng thước thai yểu điệu của cô tử xa thì hai mắt sáng rỡ, gương mặt hiện lên ham muốn ngày tức khóc. Anh ăn đi, sao cứ nhìn em Hoài vậy? Hoài An nhách môi cười. Tại vì em quá đẹp. Anh quá khen rồi. Anh nói thật, em quyến rũ lắm. Như Trình làm ra vẻ thẹn thùng khép nép Anh nói làm em ngại. Em cứ tự tin lên, cái đẹp thì cần được tôn sùng chiêm ngưỡng. Cảm ơn anh. Mình cạn ly nha. Như Trình cầm ly rượu vang lên đưa về phía Hoài An. Mời anh. Nói rồi cô đưa lên miệng nhưng chỉ nhấp môi. thấy vậy Hoài An có vẻ không hài lòng. Sao em không uống? Không dám giấu anh, thật sự em không biết uống rượu. Em đừng sợ rượu này dễ uống và không say đâu. Em có nên tin lời anh không? Nhìn anh không đáng tin đến vậy sao? Em đùa thôi. Em nói vậy làm anh đau tim đó biết không? Tại sao? Vì anh sợ em nghĩ anh xấu, nhưng không phải đâu. Lần đầu gặp mặt, em đã để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí anh. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh vẫn luôn nhớ về em. Trời không phụ lòng, cuối cùng cũng gặp lại em. Anh rất vui vì em đồng ý cuộc hẹn hôm nay. Anh có lời từ sâu trong đáy lòng muốn nói với em. Anh thích em, em làm bạn gái anh được không? Như Trình bất ngờ trước lời thổ lộ của Hoài An. Đúng là đàn ông bay bướm nói nhiều quen miệng nên không biết ngượng Em không nghĩ mình lại được anh thích, chỉ là quá đột ngột nên em không biết thế nào. Em có thể suy nghĩ không cần trả lời anh ngay. Vậy anh cho em thêm thời gian nha. Hoài An tự tin như Trinh sẽ đồng ý một người có nhiều kinh nghiệm tình trường cũng như thay bồ, như thay áo, như Hoài An. Một khi đã muốn cua ai thì không người nào có thể từ chối. Anh chỉ trừ mỗi mình Mai Chi. Đó cũng chính là sự xỉ nhục cho nên Hoài An bằng mọi giá muốn có được Mai Chi để thỏa mãn bản tính háo thắng của mình. Sau khi ăn xong, Hoài An còn rủ như Trinh đi mua sắm. Đương nhiên cô phải nắm bắt cơ hội này ngay Để chứng tỏ mình là một công tử có tiền và ga lăng Cũng như chiếm được trái tim cô Mà không tiếc mạnh dạn mua tặng cho cô trang sức đắt tiền và quần áo hàng hiệu Lần đầu được thử cảm giác của người có tiền Nên Như Trinh rất thích Nhất là ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ của những người xung quanh Làm cho cô càng nổi lòng tham danh vọng Hoài An đưa Như Trinh về nhà Cũng đến đầu đường thì cô xuống Rồi tự vào nhà vì lý do ba mẹ rất khó Hoài An cũng chẳng nghi ngờ với anh ta Chỉ cần làm sao cho cô có tên trong danh sách Các người tình của mình mà thôi Anh về đi, em vào nhà Chúc em ngủ ngon và mơ tới anh nhé Hoài An gửi nụ hôn gió cho Như Trinh rồi mới lên xe chạy đi Còn Như Trinh cũng đi vào con hẻm nhỏ để về nhà Cứ tưởng ba mẹ đã ngủ Nhưng khi cô chuẩn bị về phòng thì giọng bà Hồng vang lên ở phía sau. Con đi đâu mà về trễ vậy? còn ăn mặc như thế này. Con đi chơi với bạn mà mẹ. Con mặc như thế này đẹp mà. Nhưng nó không hợp với con. Thế nào là hợp hay không hợp, miễn con thấy đẹp là được. Từ lúc nào mà con thay đổi như vậy hẳn như Trinh? Còn những thứ con cầm là gì? Cái sợi dây con đeo nữa? Con biết nhà mình không giàu đến mức để con mua sắm lãng phí. Đây là của người ta tặng con, chứ con đâu tự mình mua. Như Trình đưa tay sở lên sợi dây chuyền mà Hoài An đã mua tặng cô. Ai tặng con món đồ quý giá như vậy? Con đã nói là bạn rồi, mà sao mẹ hỏi nhiều vậy? Mẹ chết đi được. Không ai cho không ai cái gì, nhất là đồ đắt tiền, cái nào cũng có giá của nó. Mẹ nghĩ con nên trả cho người ta. Mẹ thật vô lý, con gái mẹ đẹp nên người ta thích người ta tặng thôi. Mắc gì phải trả, mà con gái mẹ không ngu đến mức bị lừa. huống gì có người tình nguyện cho mình thì mắc gì không nhận. Từ bao giờ con thay đổi có những suy nghĩ như vậy hả? Con không học hỏi Mai Chi. Con bé nhà giàu nhưng lại ngoan hiền lễ phép biết mấy? Biết mẹ bị nhức là hỏi thăm. Mẹ đừng so sánh con với nó. Ai cũng phải thay đổi mà con cũng chỉ cố gắng để giúp cho ba mẹ đỡ cực hơn thôi. Con vẫn đang học chưa ra trường nên chuyện đỡ đần ba mẹ để sau này. Bây giờ quan trọng là học. Thì con vẫn học chứ có bỏ đâu. Mà nói mẹ cũng không hiểu chuyện của con mẹ đừng bận tâm. Nói rồi Như Trinh bỏ đi một hơi vào phòng. Bà Hồng thở dài buồn bã. Bà sợ con gái lầm đường tin vào lời nói đường mật của những tên sở khanh mà thôi. Lúc này khớp bà lại đau, uống thuốc đỡ hơn. Nên bà đi bán lại vì muốn phụ chồng trang trải chi tiêu hàng ngày. Mỗi mình lương của chồng chỉ đủ chứ không dư. Nên bà phải ráng. Bà đi vào phòng với những bước chân nhọc nhằn mệt mỏi. Như Trinh vào phòng nằm xuống giường rồi gọi cho Mai Chi để khoe nhưng Mai Trì đã ngủ nên không nghe máy Như Trinh bực tức đứng lên bỏ vào phòng tắm sáng sớm Mai Trì đã dậy cô xuống dưới nhà thì bà Hạnh gọi con vào ăn sáng đi con không ăn đâu giờ con ra ngoài rồi ăn luôn con đi đâu con hẹn với Như Trinh thôi con đi nha mẹ Mai Trì nói dối sự thật thì cô sang nhà Hải Phong anh cho cô một chiều khóa riêng nên cô có thể tự do muốn vào nhà anh lúc nào cũng được Mai Chi mở cổng rồi vào trong nhà Phòng khách thì không có ai Cô nghĩ chắc anh trong bếp nhưng cũng không có Vì vậy đã lên lầu Đến trước phòng ngủ Mai Chi vặn tay cầm mở cửa đi vào Vừa hay hải phong Từ phòng tắm bước ra Trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông Tóc mới gội nên vẫn còn ướt Không phải lần đầu nhìn anh như thế này Mà cả hai cũng phát sinh quan hệ rồi Nhưng Mai Chi không ngăn được Trước vẻ đẹp của anh Cô suýt xoa Chú định quyến dụ em đấy à? Hải Phong bật cười. Đây là phòng anh mà. Em tự tìm đến mà. Ai bảo chú đẹp chi? Hải Phong đi đến ôm lên Mai Chi. Từ người anh tỏa ra hương thơm bạc hà dịu mát. Một giọt nước trên tóc của anh nhỏ sống mặt cô. Chú làm người em ướt rồi đây này. Có hả? Mà em ăn sáng chưa đã chạy sang đây rồi. Em chưa? Để bụng đói quan ké chú. Hải Phong nhéo mũi cô ánh mắt ôn nhu cương chiều. Chờ anh mặc đồ rồi anh nấu cho. Chú nhanh lên đi. Mà chút chú có đến công ty không? Có. Hải Phong rời khỏi Mai Chi. Anh đi đến tủ lấy đồ mặc vào. Anh nói. Đồ em mua rất đẹp. Chú mặc vừa không? Vừa in. Em khéo chọn thật đó. Mai Chi cười. Cô ước chừng rời chọn nhưng do Hải Phong thân hình cũng chuẩn nên sẽ lựa đồ. Thấy Hải Phong mặc áo sơ mi nên Mai Chi đến cẩn thận gài từng cúc áo cho anh. Nhìn cô Hải Phong nghĩ đến tương lai được cô chăm sóc như bây giờ thật là hạnh phúc. Em muốn ăn gì? Chú nấu gì em ăn đó? Giờ xuống dưới rồi anh nấu cho ăn. Dạ. Cả hai nắm tay nhau đi ra khỏi phòng. Như Trình đi đến nhà Mai Chi, đứng trước cổng cô nhìn qua nhà bên cạnh. Cô đoán đây chính là nhà Hải Phong mua chỉ vì muốn được ở gần Mai Chi. Cô đi qua xem thử thì vô tình nhìn thấy Hải Phong và Mai Chi đang đứng âu yếm thân mật. Ánh mắt của cô hiện lên tia ghen tức Bàn tay cũng nắm chặt lại Sau đó quay lại đưa tay nhấn chuông cửa Nhà Mai Chi Bà Hạnh đang ở trước sân nên ra mở Thấy Như Trinh liền vui vẻ hỏi Như Trinh đến chơi hả con Ủa mà Mai Chi không về cùng con à Dạ con chào cô Cô nói Mai Chi về cùng con là sao Thì lúc nãy con bé nói qua con Đâu có đâu cô Mai Chi đâu đến nhà con đâu Nên con mới sang đây tìm nó Kỳ lạ vậy con bé đi đâu Sẵn cơ hội như Trinh nói Lúc con đến con có thấy ai giống Mai Chi trong nhà đó Bà hãy nhìn sang cổng nhà hàng xóm nói Không đâu cô còn chưa biết mặt hàng xóm mới Thì Mai Chi lại càng không biết Dễ gì con bé qua nhà đó Hay con nhìn nhầm Nhưng con thấy giống Mai Chi lắm Hoài nghi lời như Trinh nói Bà cũng muốn biết thực hư thế nào Sẵn làm quen hàng xóm mới nên đi sang Như Trình đứng nhìn theo, nổi nụ cười thâm hiểm. Bà Hạnh đứng nhìn vào bên trong, từ lúc nhà hàng xóm được ra bán bà cũng không để ý. Cho tới bây giờ, chủ mới dọn vào ở cũng không biết mặt, đôi tay định nhấn chuông thì bà khựng lại. Cả người run lên và bị sốc khi trông thấy Mai Chi ôm hôn một người đàn ông. Bà cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay trở về nhà. Như Trình thấy mọi chuyện không diễn ra như mình dự đoán thì tức tối trong lòng. Thấy bà Hạnh liền giả vờ hỏi Sao rồi cô? Cô nghĩ không phải đâu Thôi con vào nhà chơi nha Nếu không có Mai Chi ở nhà Vậy hôm khác con đến Ừ Vậy thôi con về nha cô Như Trinh bảo đi về Lúc ngang qua cánh cổng Cô còn liếc mắt nhìn vào trong Với gương mặt mưu mô nham hiểm Bà Hạnh trở vào nhà Đi đến ghế sofa ngồi xuống bà thắc mắc không biết người đàn ông đó là ai Nhớ lại Mai Chi từng nói có người trong lòng rồi, dù bà hỏi thế nào cũng không nói là ai. Bà hãy đoán có lẽ người đó là chủ mới của nhà hàng xóm. Con gái lớn không tránh khỏi chuyện yêu đương tình cảm, nhưng bà cần biết rõ người đó là ai, có thật sự tốt hay không. Bà sợ con gái tính đơn thuần chưa trải sự đời, sẽ bị người ta lừa gạt. Bây giờ bà đợi Mai Chi về để hỏi cho rõ... Sau khi ăn sáng xong thì Hải Phong phải đến công ty, mà Mai Chi cũng về nhà nên cả hai cùng đi. Mai Chi chờ Hải Phong đi rồi, thì mới về sẵn khóa cổng luôn. Có chút luyến tiếc nên cô ôm hôn anh một cái. Được đà Hải Phong ghi chặt cô hôn lại, qua một lúc hai người mới rời khỏi nhau. Chú đi đi. Hải Phong cười vui vẻ. Em cũng về nhà đi nha. Dạ. Hải Phong mở cửa xe ra rồi ngồi vào sau đó lái ra khỏi nhà. Mai Chí lúc này cũng đi ra rồi khóa cổng lại xong xuôi thì về nhà. Tâm trạng yêu đời cô vừa đi vừa hát một điệp khúc trong bài hát mình thích. Vào đến phòng khách cô không để ý bà Hạnh đang ngồi nên đi thẳng lên lầu. Mai chi con lại đây mẹ có chuyện cần hỏi. Mai Chí giật mình quay lại thấy bà liền cười nói mẹ ngồi đây mà con không thấy con có nhìn đâu. Tâm trí của con đâu có đặt ở nhà Sao mẹ nói con vậy Mai Chi đi đến ngồi xuống cạnh bà làm nũng Bà Hạnh lúc này nghiêm túc hỏi Nói mẹ nghe Con vừa đi đâu về Con đi con có nói với mẹ rồi mà Con có hẹn với Như Trinh Thật vậy à Mai Chi nhìn thái độ của bà Hạnh hơi lạ Thường bà sẽ không bao giờ nghi ngờ cô Nhưng lần này lại hỏi vậy Trột dạ nhưng Mai Chi buộc phóng lao Phải theo lao nên khẳng định Dạ, con còn muốn nói dối mẹ Từ trước đến giờ con đâu có như vậy Bà Hạnh hơi giận nên nói chuyện có phần lớn tiếng Làm cho Mai Chi sợ Lần đầu tiên cô thấy bà như thế Mắt rưng rưng muốn khóc Mai Chi nắm lấy tay bà Con và chủ mới của nhà hàng xóm có quan hệ gì Mai Chi run dậy Cô không ngờ bị mẹ phát hiện Cô khóc Mẹ, con còn muốn giấu mẹ hả Mai Chi Người mà con quen có phải là người sống bên nhà đó không Đến giờ phút này, Mai Chi chỉ còn biết cúi đầu thừa nhận. Dạ, người đó là ai? Con quen được bao lâu rồi? Mai Chi cứ khóc mà không nói gì hết. Bà Hạnh vừa thương vừa tức. Con còn khóc, mẹ hỏi sao con không trả lời. Người đàn ông đó là ai hả? Mai Chi lắc đầu, cô không dám nói đó là Hải Phong. Nếu con vẫn khăng khăng không chịu nói thì mẹ sẽ qua để gặp thẳng mặt người đó. Mẹ đừng đi, vậy con có chịu nói không? Đó là chú Phong Bà Hạnh một phen bàng hoàng Con nói gì? Người ở nhà bên đó là chú Phong Dạ Vậy con và chú Phong đang quen nhau Dạ Không chịu được sự thật vừa nghe Bà Hạnh kích động dẫn đến làm mệt Mai Chi Hoảng sợ Mẹ ơi mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ mà Người làm nghe vậy chạy ra Bà chủ làm sao vậy cô Chi? Con không biết cô đến xem mẹ con với Người làm đi đến thấy sắc mặt của bà Hạnh tái nhợt cả người lạnh ngát. Hình như bà chủ trúng gió rồi, để tôi lấy dầu ra xoa bóp cho bà chủ. Người làm nói rồi chạy đi lấy dầu ra cùng với Mai Chi xoa vô lòng bàn tay bàn chân cho bà Hạnh. Được một lúc thì bà Hạnh cũng dần khỏe lại, Mai Chi vui mừng. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao? Con đưa mẹ đi bệnh viện nha. Mẹ không sao, chị vào trong làm việc đi. Dạ bà chủ. Người làm trở vào trong rồi, Mai Chi khóc thú thít nói. Con xin lỗi, con biết mẹ sẽ khó chấp nhận chuyện con và chú Phong. Nhưng con yêu chú ấy. Bà Hạnh không nỡ trách con gái mình. Nhưng mà chuyện của hai người bà không thể chấp nhận. Hải Phong là em kết nghĩa với chồng bà mà giờ lại có quan hệ tình cảm với con của hai người. Đó là trái luân thưởng đạo lý. Tại sao không phải ai khác mà là chú Phong, người mà con gọi bằng chú. Là em trai kết nghĩa của ba con đó, con biết không? Con biết, nhưng mà tình cảm là thứ ngay cả con cũng không thể khống chế. Từ bao giờ? Là sao mẹ? Hai người quen nhau từ lúc nào? Lúc còn ở dưới bảng liêu? Bà Hạnh nghĩ cũng chỉ mới bắt đầu nên lúc này chấm dứt vẫn còn kịp. Con bỏ ngay tình cảm sai trái đó cho mẹ. nhân lúc ba con chưa phát hiện thì cả hai phải cất đứt hoàn toàn. Mai chỉ quá yêu Hải Phong, cô không muốn rời xa anh. Chỉ nghĩ thôi mà lòng cô đã quản thắt, cô nói trong nước mắt. Đừng mà mẹ, mẹ muốn con làm gì cũng được. Miễn là mẹ đừng bắt con phải xa chú, con sẽ không sống nổi nếu thiếu chú. Con dấn sâu đến mức đó sao mai chi? Nhìn con gái đau khổ bà Hạnh cũng không đành lòng. Chuyện này làm bà dối bời không biết phải làm sao mới đúng. Một bên là đứa con gái mà bà thương yêu, một bên là định kiến xã hội miệng lưỡi người đời rất khắc nghiệt. Bà sợ con gái sẽ không chịu được. Con nín đi, đừng khóc nữa. Mẹ không bắt con xa chú nữa hả mẹ? Mẹ chưa thể nói trước, mẹ cần thời gian suy nghĩ. Con lên phòng đi. Mai Chi nấn ná một hồi mới đứng lên đi về phòng. Còn bà Hạnh vẫn còn ngồi đó. Vẻ mặt của bà lúc này vô cùng khó xử. Về phòng nằm xuống giường Mai Chi vẫn còn khóc. Cô đang thấy sợ và bất an về chuyện của cô và Hải Phong. Mẹ cô trước giờ rất thương cô. Chưa bao giờ la mắng hay lớn tiếng. Nhưng khi biết chuyện còn phản ứng gai gắt như vậy. Huống gì là ba cô. Mai Chí cầm điện thoại muốn gọi điện cho Hải Phong. Vì giờ cô đang rất cần anh. Chỉ có anh mới cho cô cảm giác an toàn. Nhưng rồi cô nghĩ lại. Lúc này Hải Phong đang lo chuyện mở công ty. Đã có nhiều chuyện. Nếu để anh biết chỉ làm anh thêm mệt mà thôi. Nghĩ cho anh nên Mai Chí quyết định chịu đựng một mình. Cô sẽ cố gắng thuyết phục mẹ chấp nhận chuyện của hai người. Nằm khóc suy nghĩ rất lâu vì quá mệt nên Mai Chi đã ngủ quên lúc nào không hay. Đến cả khi ngủ mà trên mặt của cô vẫn còn nước mắt, hai mày trao lại hiện rõ vẻ bất an. Giật mình thức giấc chán tắt cả mồ hôi, Mai Chi nhận ra mình vừa mơ. Đó là một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ cô thấy mình mặc đồ cô dâu cùng Hải Phong tay trong tay bước vào lễ đường. Trên môi cô đang nở nụ cười hạnh phúc Trong khoảnh khắc cả hai chuẩn bị trao nhẫn Thì ba mẹ cô xuất hiện Kéo cô ra khỏi anh Thì ra đó chỉ là mơ Mà chỉ đưa tay vút mồ hôi trên mặt Rồi bước chân xuống giường Cô đến cửa sổ nhìn qua nhà bên cạnh Mới đây thôi cô còn cảm thấy vui Vì anh ở rất gần cô Mà giờ đã xuất hiện một tấm chắn vô hình giữa hai người Mai Chi biết lúc này cô cần phải mạnh mẽ vượt qua Khó khăn vì tương lai của cô và anh trở vào phòng cô đi vào phòng tắm Khi có sự phiền muộn thì tắm cũng là cách để người ta thư giãn giải tỏa Tắm xong Mai Chi thấy tâm trạng cũng đỡ hơn đôi chút Cô lấy điện thoại định gọi cho Hải Phong Thì anh đã gọi đến Cô nhấc máy ngay Dạ em nghe Em đang làm gì vậy Em vừa ngủ dậy còn chú Vừa mới làm xong công việc đang nghỉ xả hơi, nhớ em quá nên gọi cho em. Mà chị khẽ cười, em cũng nhớ chú. Anh định quay về sớm, mua ít quà để sang nhà em. Nghe ý định của Hải Phong cô liền ngăn lại. Chú Khoan hãy qua nhà em. Sao vậy, trước sau gì cũng phải qua mà. Nếu như bà Hạnh không biết chuyện thì cô cũng không ngăn cản. Nhưng bây giờ đã vậy, nếu mà anh qua sợ là có chuyện. Tạm thời đợi xem thái độ của bà Hạnh thế nào rồi Mai Chi mới tính tiếp. Em có chuyện gì đúng không? Không thấy cô nói gì Hải Phong cảm giác như cô đang có gì giấu mình nên hỏi. Dạ đâu có. Tại em muốn để ít hôm nữa chờ chú lo chuyện công ty xong rồi hãy qua. Em nói vậy thì anh sẽ nghe theo em. Chiều nay em muốn ăn gì không? Anh về anh mua làm cho em ăn. Em chưa biết có qua được không? Sao thế? Hôm qua không ăn ở nhà à? đã bị mẹ la rồi. Vậy hả? Nếu vậy em ở nhà ăn cơm cùng ba mẹ đi. Dạ thôi, chú tranh thủ nghỉ ngơi chút để còn làm việc. Bye bye em, chuột. Trước khi tắt máy, Hải Phong không quên gửi cho Mai Chi nụ hôn gió. Sự ngọt ngào của anh làm cho Mai Chi thêm vững tin để mà cố gắng.